Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thật lắm! Cả người của Lão Trương như run lên bẩn bật. Lão nói, Ờ, uh, ờ, uh, thôi, thôi, thôi, thôi, thôi, anh nhớ ra rồi. Anh phải có việc về trước đây. Chú, chú cứ lo việc ở nhà đi thôi nhá. Ờ, ờ, anh, anh đi về trước đây. Nói đoạn, Lão Trương không còn để cho Lão Tún níu lại mà trực tiếp lao thẳng ra bên ngoài ngõ. Vừa mới khuất bóng, Lão đã móc ra cái điện thoại gọi cho một giấy số quen thuộc. Alo, sao ông bảo là chỉ dụ mỗi một mình thằng bố thôi mà? Sao bây giờ lại nảy nòi ra thằng con là như thế nào đây? Bên đầu dây bên kia, Lão Thầy Ninh liền hử lạnh một tiếng, nói với cái giọng đạc sệt mùi chết chóc. Ban đầu tao cũng không định giữ nó lại, nhưng bất chận phát hiện ra nó có thiên cốt, nó có thể tu luyện thì bằng bố. Đi hút mấy cái thứ âm phần nhờ bận kia được Thế chẳng phải là tốt hơn hay sao Yên tâm đi Tao vẫn sẽ đưa tiền cho mày Thậm chí sẽ còn gấp đôi được Như vậy được chứ Lão chưa nghe vậy thì bừng thầm Ở trong lòng Thế nhưng cái nỗi lo lắng trong lòng của hắn Cũng chưa thể vơi ngay đi được Thế nhưng thông thường thì việc này Chẳng ai biết cả Lần này thì ngay cả con vợ nó cũng đã biết rồi Thế có sợ chúng nó báo công an hay không Nghe vậy thì lão thầy Ninh không những không tỏ ra lo lắng, thậm chí còn cười lớn hơn. Mấy đứa thấp cổ bé họng như chúng nó thì ngại nhất là cái việc đi đi đến tìm cửa quan. Mà yên đầm đi, thằng này tin tao đến 10 phần rồi, không tự nhiên nó lại đi báo công an đâu. Thế nhưng mà tôi vẫn cứ lo lắm. Nhỡ đầu còn chưa nói hết câu, lão Trương đã bị tên thầy Ninh kia chặn ngang miệng. Nhỡ nhỡ cái gì? Nếu như sợ thì giết con vợ nó đi là xong. Đợi cho thằng này đi uống thuốc. Tao sẽ sai khiến nó lao đầu vào xe ô tô giống như mấy lần trước. Như thế là sạch sẽ cả. Còn sợ cái lệch gì chứ. <cười> Nếu lão đã nói như vậy thì cũng đành phải chịu thôi. Lão Trương đành cúp máy, nhìn ngang nhìn dọc một hồi rồi mới quay trở về nhà. Về phần của lão Tún, sau khi cãi nhau với anh vợ vượt được một hồi, thì lập tức bỏ ra cái quán rượu ở đầu ở gốc đa đầu làng. Gã căm thủ con mụ vợ, đã ngu rốt, lại còn lắm lời, gặp thuốc không bằng gặp thầy. Đã có người đồng ý cứu chữa cho con khỏi cửa tử, lại cứ nằng nặc đòi dẫn con về chứ. Đúng là cái giống đàn bà, chả có biết cái đéo gì sật. Lão lầm bầm ở trong bồm, bất chợt, một giọng nói từ bàn bên cạnh liền đã làm lão chú ý. Anh cũng chui ra từ đấy ra mặt thôi mà còn nói cái gì mà đàn bà đái không qua ngọn cỏ chứ. Lão Tốn nhìn tới thì thấy đó là một lão già lù khổ, trên người ăn bẩn một cách rách rưới, bên hông còn đeo theo một cái bình hồ lô. Đáng nói hơn cả là cái hồ lô này lại giống hệt như ở nhà của lão thầy Ninh. Ờ, cụ cụ là ai ạ? Lão Tốn nhìn một lượt mà đánh giá, cái này có nét tương đồng với bậc hiền nhân mà lão hay xem trong mấy cái bộ phim Trung Quốc cổ trang lắm. Người kia rộ lên cười, trực tiếp đứng dậy, kéo một cái ghế tới trước mặt của lão Tốn mà ngồi xuống, nói: "Tao là một tên ăn mày, nếu không chê thì cho tao ngồi đây với có được không?" Lão Tốn cũng có một phần ái ngại, thế nhưng suy xét thì thấy cảnh của mình với người này cũng có khác gì nhau đâu cơ chứ. Nếu đã là phận cùng khổ thì còn chế bài cái gì nữa. Ờ dạ cũng cứ ngồi ạ. Chứ cháu cũng đang ảo não quá, muốn tìm người tâm sự mà không có ai ạ. Lão ăn mày kia nhìn lão Tuấn một hồi, từ đầu cho đến chân một lượt kỹ càng rồi nhíu mày. Ừm. Đáng lẽ thì cậu không nên để con cậu ở đấy. Sao lại giao chứng cho ác chứ? Vợ cậu làm thế, quả là không có sai đâu. Lão Tú̃n đang cầm chén rượu ở trong tay, nghe một câu này thì lập tức mất đi cái sự bình tĩnh, thậm chí còn đánh rơi cả chén rượu xuống dưới đất. "Ủa, cụ cụ nói sao ạ? Để tao kể cho mày nghe cái câu chuyện này nhé." Lão già ăn mày kia ra hiệu cho lão Tú̃n im lặng, bàn tay trực tiếp cầm chai rượu trên bàn mà nốc cạn đi. Lúc đã thỏa mãn, lão mới nói: "Thú thật với cậu, Tên thầy Ninh Thọt mà cậu đến chữa chạy là sư đệ của Tào đấy. Nó với Tào cùng học chung một thầy, thế nhưng tâm địa của nó thì độc ác. Năm mới lên 13 tuổi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net